các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. anh Tuấn chào quý vị và các bạn. À, chúng ta đã thấy các âm mưu đã được lật ra gần hết, à, trắng đen cũng về cơ bản đã rõ. À, cái thế lực à, mới xuất hiện kia là ai, cái vị quan trên của thống lý kia là ai, thì chúng ta sẽ xem một tập này và hầu như mọi thứ sẽ được, được giải thích ở tập cuối cùng này báo thầy Bồ. hãy nhớ ấn vào nút like, say. Và để lại comment ở bên dưới Để chúng ta cùng trao đổi về bộ chuyện Và ngay bây giờ chúng ta sẽ lại bắt đầu Chìm vào trong những khúc nhạc mê hồn Của mình Sơn Cước Lão MỘ Sình vừa ngồi xuống A Pủa Béo bước đến gần Đi lên thẳng trên trước hiên nhà Nhìn xuống hết bà con dân bản Mà cất giọng oang oang Thông điếu ơi là thông điếu Cái lá gan của ông to như là lá gan con lợn nòi Cái gì đây? À lính Lê Dương À còn cả mũ áo Lại còn có cả súng tay Ông giỏi lắm Hôm nay ông là dám cho người giả làm lính Lê Dương. Còn lấy cả súng của tay ra mà dọa dân à. Rồi tôi xem. Ông ăn nói làm sao với quan. Ông đứng dậy xem nào. A Bộ vừa nói vừa túm cổ của thông điếu lôi xuống dưới sân. Chẳng mấy chốc đã kéo sành sạch sành sạch thông điếu. Đi đến trước mặt người đàn ông. Mà A Sinh nói với mùa sình. Đây chính là quan ở dưới huyện. Mới nhận chức, tung chân đá một cái vào mông, làm cho thông điếu ngã sóng xoài dưới đất. Bẩm quan lớn, đây là thống lý, ở bản này. Được rồi, lùi xuống. Người đàn ông kia nghe A-Pủa nói xong, liền phất tay, bảo lão lui ra đằng sau. Đoạn nhìn thống điếu, từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu quỳ dạc, không ngừng rôn rẩy. Biết tao là ai chứ? D dạ... B quan lớn Còn biết Vậy tại sao thấy tao Mà vẫn còn đứng đấy Có phải là mày nghĩ Tao cũng giống như quan ở dưới huyện lần trước Nhận chức rồi thì sợ mày <cười> Mày thấy hổ không gầm Thì nghĩ rừng xanh nơi chúng mày vù chủ à Thông đếu nghe vậy Sắc mặt tái mét lại càng thêm dôn sợ lắp bắp B bẩm quan bẩm quan còn không dám vậy cứ làm sao mày lại dám cho người giả danh lính nhà quan lại còn cho người tự đúc súng để mà dọa dân bản nói có phải mày nghĩ tao tới mới thôi nên muốn lộng quyền mà đè đầu cưỡi cổ tao giống như quan cũ hả bẩm quan còn, còn không dám Người đàn ông kia thấy thống điếu cứ một câu dạ dạ vâng vâng, hai câu con con ông ông thì hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía Thầy Đinh Khải và hai cái xác chết bên cạnh, giọng nhẹ nhàng từ tốn. "Bây giờ mày giải thích tao nghe, người này bị tội gì?" Hai cái xác cùng với mấy, mấy cái đầu người kia là từ đâu ra? "Dạ, bẩm quan. Chuyện là thế này." Nói đoạn, Thống điếu dạ dạ thơ thưa, thưa kể lại toàn bộ sự việc, cho đến khi có sự xuất hiện của Apple và ông quan này đến. Tất cả những gì lão nói đều là lời bịa đặt giả dối để vô tội cho thầy Đinh Khải. Nghe đến đây, quan lại nói, mày có nghe ông nhận tội chưa? Hay mày chỉ một mình sắp đặt tất cả mọi chuyện? Dạ, bẩm quan nói thống điếu còn chưa dứt câu thì bị người đàn ông quát lớn ngắt lời mày tưởng qua được mặt của pa trai hồ này mà dễ như vậy à. nó nhanh ông ta có nhận tội trước bà con dân bản chưa người có phải là do ông ta giết hay không thống điếu lúc này đã sợ đến nỗi đái cả gia quần, cả người run lẩy bẩy bập bập quan ngực người